Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 10 băng châm quyết cùng linh khí hộ thuẫn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Sau đó Lâm Hiên bắt đầu tu luyện băng châm quyết. Mặc dù là pháp thuật trung cấp xong nó rất đặc biệt vì uy lực có thể. Sánh ngang với pháp thuật cao cấp của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Về vấn đề này, nghe nói đã có một số tiền bối tranh cãi vì muốn đem nó ship vào hàng. Pháp thuật cao cấp nhưng không thành. Có người đem danh xưng băng châm quyết gọi là ngụy pháp thuật cao cấp. Nghe thì có thể biết băng châm quyết có sự hấp dẫn lớn lớn đối với các đệ tử cấp thấp nhưng khi muốn tu luyện thì đòi hỏi yêu cầu rất cao. Sở dĩ lâm hiên chọn pháp thuật này vì nó không yêu cầu cao về pháp lự. Nhưng thần thức phải vô cùng cường đại. Băng châm quyết chính là dùng linh lực đem hơi nước trong không khí. Ngưng ghép thành hàng ngàn ngọn băng châm cứng như sắt thép đà thương. Địch thủ. Một lúc muốn thao túng mấy trăm ngọn băng châm ngoài thần thức cực cao. Thì việc luyện tập cũng vô cùng khó thành. Ngàn năm qua đã có không biết bao nhiêu tu sĩ linh động kỳ thử qua. Nhưng có thể luyện thành thì không có mấy. Ngay cả trúc cơ tu sĩ muốn. Học băng châm quyết cũng khá khó khăn. Lâm Hiên bắt đầu cố gắng tu luyện ban đầu thật khó khăn vô cùng. Vài, ngày đầu cơ hồ không có tiến triển. Đối với những người khác mà nói, luyện tập một loại pháp thuật thất. Bại tới hàng mấy chục lần thì sẽ tâm tàn ý lạnh nhưng lâm hiên sớm đã Được tôi luyện sự nhẫn nại từ bé. Ví như việc trùng kích vào linh động. Kỳ tầng thứ hai thất bại đến 49 lần mà hắn vẫn không từ bỏ. Giáo tịch đã nói rất rõ ràng, mặc dù vạn năm trở lại đây linh động kỳ. Đệ tử có thể luyện được chỉ hiếm như Lông Vũ Phượng Hoàng và Sừng Kỳ Lân song đã có người luyện được thì sao hắn không luyện được Thất bại nối tiếp thất bại xong hai tuần trăng sau rốt cuộc băng châm Quyết đã có chút tiểu thành Cao thủ trúc cơ kỳ muốn nắm giữ băng châm Quyết cũng phải mất từng đấy thời gian nên tốc độ của Lâm Hiên là vô Cùng kinh người Sở dĩ có tốc độ này là ngoài sự nỗ lực đương nhiên Còn có sự trợ lực của đan dược mà hắn dùng như kẹo hồ lô mỗi ngày. Băng châm quyết thực không phải chỉ là hư danh. Vào ngày luyện thành. Lâm Hiên lặng lặng tới hạp cốc hoang sơ kia thí nghiệm uy lực của nó. Đầu tiên hắn ngắm một khối cự thạch nặng hàng ngàn cân sau đó điều. Động linh lực. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên. Những âm thanh răng rắc. Vang lên rồi phía trong bàn tay chợt xuất hiện một vùng xương trắng. sau đó ngưng tụ thành hàng trăm ngọn băng lóng lánh, lâm hiên vung tay lên, đám băng châm này như tia chớp bắn tới cự thạch, trong ánh hàn quang lạnh lẽo, cự thạch cứng rắn đã thủng lỗ chỗ. lâm hiên hài lòng gật đầu, sau đó thi triển cử lực thuật đem khối đá đẩy xuống sườn núi đề phòng có vạn nhất có kẻ tò mò tìm hiểu. theo lời giáo tịch thì xuất được một trăm ngọn băng châm thì mới có chút thành tựu. Sau khi đem băng châm quyết luyện đến Lô Hỏa Thuần. Thanh thì nghe nói là một lần xuất tới cả ngàn ngọn uy lực bá đạo, Khiến người sợ hãi. Về ngự phong thuật thì dễ dàng hơn nhiều. Lâm Hiên mất gần một tuần đắc. Nắm giữ thành thạo, Tuy chưa đến mức như trúc cơ kỳ tu sĩ có thể giá. Ngự linh khí ngày đi ngàn rằm những cũng thật bất phàm. Hiện tại Lâm. Hiên chuyển thân là có thể ra xa gần 50 thước, nhảy cao cũng tới. 20. Điều này trong mắt phàm Nhân thì không khác gì bay cả. Hơn, nữa sau khi luyện thành bộ dáng của hán tính như liệt báo mà động thì, như phi hồ, sự linh hoạt của thân thể gia tăng lên nhiều. Công kích phòng ngự cùng với phụ trợ pháp thuật đã kết hợp khiến thực, lực của Lâm Hiên gia tăng không ít. Ngày lại qua ngày thời gian trôi rất nhanh, khốn. Lâm Hiên giơ một ngón tay điểm một chỉ, hồn kim tác lập tức quấn quanh. Một cây đại thù phía trước. Không gian ở căn phòng nơi phế đan viện. Quá nhỏ nên Lâm Hiên len lén tới hạp tốc hoang dã mà quen thuộc này. Luyện tập. Trải qua một thời gian khổ cực, rốt cuộc hắn đã thuần thục sử dụng. Trung phẩm linh khí này. Tuy nhiên nhìn hồn kim tác quấn trên đại thụ thì hắn yên lặng không. Nói. Một lúc sau lâm hiên khẽ ngoát tay đem hồn kim tác thu về trên. Mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Xem ra dùng khu vật thuật thì không ổn. Từ góc độ quan sát cộng với việc tìm hiểu trong điển thư thì uy lực của kim hồn tác này mới phát huy được một hai thành. Vấn đề không phải nằm ở chỗ thiếu linh lực mà là thuật thao túng nó. Khu vật thuật chỉ là phương pháp cơ bản nhất. Muốn chính thức phát huy. Gia uy lực chân chính của linh khí thì phải học công pháp cao cấp hơn. song tầng một tàng thư các thì không có loại công phái này. Công pháp cao cấp cùng tính chất với khu vật thuật chính là linh khống. Thuật do được xếp vào nhóm trung cấp công pháp nên được cất ở tầng. Thứ hai. song muốn vào tầng hai phải là cao thủ trúc cơ hoặc là linh. Động kỳ đệ tử có thiên phú xuất chúng được đích thân trưởng môn ban. Lệnh phù cho vào. Linh động kỳ đệ tử có thiên phú xuất chúng sao Làm thế thì nào khác Lại ông tôi ở bụi này Lâm Hiên tuyệt đối không ngu ngốc mà lộ thực Lực để rước họ như vậy Việc hắn tới nơi này là để người khác không để tâm Khi tới trí ưng Các nghe truyền công hắn đều cẩn thận chọn những góc hẻo lánh nhất để Ngồi Trong môn phái rất hiếm có trường hợp khi không lại dùng thần Thức dò xét thực lực người khác vì như thế là bất nhã. Điều này đắc thành một quy củ ngầm. Chỉ ngắn ngủi gần một năm, tu vị của Lâm Hiên. Từ tầng thứ nhất nhảy lên tới tầng thứ tư nhưng cũng may là chưa ai phát hiện ra. Vậy làm sao để tiến vào tầng thứ hai tàng thư các?